Các bạn đang nghe tại audio.net Đã không có nhiều. Đôi lúc đi công tác xa mấy ngày mới trở về. Cô hoàn toàn không biết là phải nói cái gì mới phải. Không nghĩ tới hắn đã biết hãy tất cả mọi chuyện. Em có biết vì sao anh vẫn luôn muốn đưa em về nhà giới thiệu với ba mẹ anh không? Trạm diệt kỳ dùng bàn tay ấm áp, thòn dài rộng lớn, nâng lên khuôn mặt của cô. Bởi vì bọn họ vẫn luôn muốn có một đứa con gái. Hảo ước hơn 30 năm liền. Cho nên sau này bọn họ không chỉ đối đãi với em như con dâu, mà còn yêu thương em như là con gái vậy, có hiểu không hả? Nước mắt vốn đã ngừng rơi từ lâu, bà trì bắt giác lại ngập tràn trong hóc mắt của cô, từng giọt từng giọt rơi xuống, đột nhiên hắn lại hạ giọng. Anh không phải bởi vì muốn em khóc mới nói cho em biết chuyện này. Hắn nhíu mày nói, khẽ dịu dàng lau đi nước mắt trên máu của cô. Vì sao anh lại đối xử với em tốt như vậy chứ? Em cảm thấy là vì sao chứ? Hắn Nôn nhồn nhìn cô không đáp mà hỏi lạnh, Bởi vì anh thích em Anh yêu em sao Không phải là bởi vì đứa nhỏ trong bụng em nữa rồi sao Hà yêu thương mà chiêu chọc lại cô Cô lắc đầu dùng dòng điệu chắc nghịch nói Là bởi vì anh yêu em Trạm Diệp Kim mỉm cười Đem cô ôm vào trong lòng Hồn lên trán cô một chút Thật là vui Cuối cùng em đã nghĩ thơm suốt rồi Mà hắn rốt cuộc đã làm được Giống như lời hắn đã nói với dịch tử xá tối ngày hôm qua Chỉ cần làm cho ấy rơi vào lấy tình như cậu là được rồi Những lời nói này thì đơn giản Nhưng lòng không dễ chịu một chút nào cả Chỉ mong Tử giá có thể vượt qua khảo nghiệm Thuận lợi lấy được tình cảm của vợ mình giống như hắn Em yêu anh Lương Gia Kỳ rắn chặt vào trong trái tim hắn thì thầm nói Bây giờ, và vị viện về sau Trạm Diệp Kỳ mỉm cười đầy hứa hẹn Gia Kỳ à, cậu mau tới đây nhanh lên Lương Gia Kỳ vừa đi ra khỏi nhà vệ sinh đã bị tiểu tuệ đứng chờ ở hành lang kéo đến một góc không người gần đó. Làm sao vậy chứ? Nhìn thấy bộ dáng cẩn thận dò xét xung quanh như điệp viên của tiểu tuệ, lưng gia kỷ cũng để thấp âm thanh theo, nhìn trái nhìn phải xung quanh liên tục. Dạo trước cậu bảo mình là bây giờ hiện tại cậu đang ở cùng với ba đứa nhỏ. Cậu mau thành thật nói cho mình biết, ba đứa nhỏ rốt cuộc là ai? câu hỏi bất ngờ không nằm trong sự tính, khiến cho lưng gia kỷ không khỏi ngần người. Vì sao đột nhiên cậu lại hỏi như vậy? Cô trường mắt nhìn tò mò Trước giờ tiểu tuệ vẫn luôn tôn trọng ý kiến của cô Hỏi một hai lần Cô không chịu nói ra thì liền thôi Từ đó cũng không nhắc lại vấn đề này nữa Bởi vì tôi nghe được Một số chuyện về hai người đó Tiểu tuệ nghiêm trăng nói Cô cũng ngạc nhiên Cái gì mà hai người chứ Có người bảo thấy cậu được một chiếc xe BMW đưa đón Cũng có người thấy cậu đi trên một chiếc Mercedes-Benz Cậu mò nói đi Bà đỡ nhỏ rốt cuộc là anh BMW Hay là ông Mercedes-Benz nào hả Cái gì mà anh BMV ông Mercedes chứ? Lương Gia Kỳ giờ khóc giờ cười với cách nói của tiểu tuệ. Cậu có hiểu tí ý tớ không vậy hả? Có người nói cậu bắt cá hai tay, cũng có người nói cậu... Cậu có biết không? Có người đã thấy mặt của ông Mercedes đen, bảo rằng tuổi của ông ta không 50 thì cũng phải 45, cho nên mọi người đều chuyển tay nhau nói cậu là tình nhân hoặc là kẻ thứ ba. Lương Gia Kỳ kinh ngạc cứng học, không nghĩ tới lời đồn đại của mọi người xung quanh về mình lại đáng sợ đến vậy. Mình không phải. Cô về mặt nghiêm túc lời lẽ chính nghĩa nói. Mình đương nhiên biết cậu không phải là loại người đó. Vấn đề là những người khác không biết nha. Tiêu tệ tức giận nói. Dạo trước cậu không phải muốn công khai xem ba đứa nhỏ là ai. Còn nói sau này đứa nhỏ sinh ra, hai người cũng sẽ không ở chung cùng một chỗ. Hiện tại thì sao chứ? Mình thấy cậu mặt mày hấn hồi suốt ngày, đúng kiểu thiếu nữ đang lâm vào tình yêu cuồng nhiệt. Tình cảm của hai người như thế chắc chắn ổn định rồi có đúng không? Một kỳ đã như vậy thì tìm cơ hội đem bạn trai giới thiệu với mọi người Để miễn sau này bị mọi người ở sau lưng nói xấu thành như vậy Thái độ cam phẫn của tiểu tuệ làm cho cô cảm thấy hết sức ấm áp Nhưng mà tìm cơ hội cho trạm diệt kỳ quen biết với mọi người ư Cái đó về trận này Lăng gia kỳ nhị công được lộ ra một chút so sự Cậu là đang lo lắng cái gì chứ Tất nhiên là lo lắng Mọi chuyện sau khi công bố xong Cô sẽ bị người ta nói lại càng khó nghe nha Cùng với Trạm Diệp Kỳ làm tình nhân một đêm, sau đó không cẩn thận mang thai, lại mẫu bằng quý tử đưa cà vào nhà giàu. Cái lại kịch truyền hình lúc 8 giờ này, làm sao lại có thể phát sinh trên người của cô chứ? Vấn đề ở chỗ là nó thực sự đã xảy ra rồi. Lần Gia Kỳ gần như có thể tưởng tự ra được, cảm giác hết đường chối cãi này rồi, thật sự là không thể nói được. Thanh giả tự thanh, chỉ cần tôi biết mình không phải lo người như vậy, cậu cũng biết như vậy là đã đủ rồi. Cậu nói cái gì? Tiểu tuệ khó có thể tin mà kêu lên. Tiểu tệ à? Trần mình ổn định tâm lý rồi sẽ đem anh ấy giới thiệu với mọi người. Có được hay không? Lương Gia Kỳ có một chút cầu xin tha thứ nói. Tiểu... Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net